các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net tần lôi lôi hỏi khẽ diệp hình đang có phần lơ đễnh trong học kỳ này từ sau khi bắt đầu học môn giải phẫu lôi lôi đã mạnh dạn hơn nhiều nhưng vẫn chưa có gan đi một mình vào phòng thực nghiệm giải phẫu để ôn bài nên mới nài nỉ hình đi cùng tuy ban ngày đã được nghe giảng về các tiêu bản này nhưng vì đông người ồn ào nên khó có thể yên tâm chăm chú nhìn cho rõ cho nên đến tối thường có sinh viên cùng khóa đến đây để nghiên cứu các phần của tứ chi bảy la liệt trên bàn chúng đều là một phần của các tử thi cũ chẳng rõ đã ngâm trong phọc môn bao lâu một số sợi cơ thịt đã bị tuột ra thêm vào đó mùi phọc môn nồng cay nhức mũi không thể nói là lý thú gì nhưng ít ra cũng còn hơn là xem các xác mới chết đầm đìa máu me Hình bóng cầm một tiêu bản cánh tay r ơ lên, làm động tác như định đánh lôi lôi. Cậu nói nhí nhố quá, ngay cả người chết cũng phải trồm dậy đánh cậu đây n à y Lôi lôi giật bắn người. Diệp Hinh, nhà ngươi vốn là thục nữ miền Giang Nam, đi theo Âu Dương Sảnh nên cũng học được thói quậy phá rồi đấy. Lại là Sảnh, Hinh thầm than vãn. Cô bé rồ dài ấy đã gieo rắc thật không ít. Chủ m ẫ n đang ngồi bên khẽ cười. Hình lại nhớ đến sảnh. Tớ cứ tưởng vì quá bận việc ở phòng phát thanh nên cậu quên nó rồi. Thì ra là không thể quên. Trần Hì thường à y đi với chủ m ẫ n đang hát khẽ. Không thể quên nước mắt của em, không thể quên nét yêu kiều của em trong bài hát không thể quên của Đồng An Cách. Những câu nói tiếu như thế. Hình đã nghe nhiều rồi, nên cô không mấy để tâm. Chu Mẫn lại nói: Gần đây lớp ta phải tham gia khá nhiều hoạt động, nên tớ chẳng còn nhiều thì giờ mà học. Hình thật là tệ, chẳng giúp đỡ tớ tí gì cả. Hình biết rõ Mẫn đang ớ m ở chấn cô, cô định nói: Đâu phải tớ không muốn giúp cậu, nhưng hễ tớ định hăng hái một chút thì cậu lại từ chối khéo. Chắc cậu sợ tớ có d ã tâm gì đó. thì tớ còn biết làm gì nữa nhưng hình lại e sẽ làm mất vui nên đành nói thế thì lần sau cậu nhớ gọi tớ tớ xin d ă m d ắ p nghe theo không dám đâu đừng nói vậy cậu là quan to của hội sinh viên nhà trường tớ chỉ là một lớp trường còm đâu có vai vế gì để chỉ huy ai trần hy cười khành k h á c h hình cũng cười cô chăm chú quan sát tiêu b ả n bất giác lại nghĩ nếu sành có mặt ở đây thì nó sẽ nói những câu gì đó kỳ quặc để đối phó nhỉ bỗng nghe thấy tiếng bước chân l ẹ t x ẹ t hình c h ộ t dạ nhớ đến ông già gù đầu hói đã gặp trong đêm hôm nào cô bỗng mất tự chủ dò bước bước ra khỏi phòng thực nghiệm phòng thực nghiệm giải phẫu đồng thời cũng là phòng học ở tầng t r ệ n của khu nhà giải phẫu gồm hai phòng thực nghiệm ở hai phía bắc nam đều rất gần cửa ra vào khu nhà này. Đi tiếp vào trong là phòng lưu trữ, phòng chuẩn bị và một gian nho nhỏ chẳng rõ dùng vào việc gì. Tận cùng hành lang là phòng xử lý tử thi mà hồi nọ hai cô gái đã gặp ông già gù. Hình d o bước lên mấy bước rồi bỗng dừng lại và tự hỏi tại sao mình lại đi gặp ông già gù ấy? Chẳng lẽ chỉ để chào một câu thôi ư? vẻ mặt giữ tận của ông ta hôm nọ rõ ràng ông ta chẳng thiết gì gặp lại mình tội gì mình phải mua chuyện không vui cứ đến hỏi thăm một câu vậy lúc này đang là giờ tự học ông ta chẳng có cớ gì mà nổi nóng hình biết rõ mình đang nổi máu tò mò muốn xem xem có phải ông già g ồ lại đang giữ hàng người chết không nhưng ông ta đã nói khi có người k h á c thì ông ta không làm việc và cũng không bao giờ thắp đèn để làm việc. nhưng tại sao trong phòng lại có ánh đèn? đèn đang sáng nhưng không thấy bóng ông già đâu. trên chiếc giường sắt trong căn phòng nhỏ cũng không có tử thi chờ phân tách. nghe s ả n h nói là vài năm nay ngày càng có ít người hiến xác cho y học. coi như lần trước mình đã có cơ may được xem một màn trình diễn. hình quay người định đi. thì bỗng liếc thấy căn phòng khép hờ cánh cửa cũng có đèn sáng lọt ra có lẽ ông ta đang ở đó hình không hiểu tại sao mình cứ muốn gặp ông già nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net